các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cả cái thị xã châu đốc này giờ sơ x á c đều hưu đến thảm hại lúc chiều phải có đến gần hai chục hộ gia đình bỏ nhà mà đi lánh nạn số còn lại được thầy lĩnh cùng mọi người tập hợp lại dặn dò không được ra khỏi nhà vào ban đêm bây giờ chắc ngoài đường đang vắng như cái chùa bà đanh vậy sư phụ giờ con quỷ kia mình tìm không ra thì người dân cứ phải trốn như thế này mãi sao sư phụ? t h y lĩnh trầm ngâm. Ta bấm q u ẻ từ chập tối đến giờ cũng đa ngon n g á t t gần trăm bận, không tài nào tính ra được con quỷ kia đang ở đâu. Trước giờ cũng chưa từng chạm mặt nó lần nào, quả thực là không có manh mối gì. c ó hiểu qua, cả buổi chiều mình tìm khắp mọi n g ó n ngách. thì không tài nào thấy được âm khí ở đâu. Chẳng lẽ con quỷ này nó chui xuống đấtư? c â u nói nửa đùa nửa thật của Minh làm thầy lĩnh như bừng tỉnh. Dưới đất đúng rồi, ta quên mất. Còn cách hỏi thổ địa. Một cái bàn lễ nhỏ nhanh chóng được dựng lên. Thầy lĩnh bảo Minh ngồi xếp bằng xuống đất đối diện với bàn lễ kia. Trên bàn bày biện đủ cả giấy tờ vàng bạc. một đĩa đường phèn và mấy cái bánh tráng. Thầy lĩnh rút ra mà que nhan g rồi đốt lên, sau đó đưa cho mình ngậm vào miệng. Từng tiếng lâm dâm khấn vái nổi lên, que nhan g cháy được gần một phần ba. Thầy lĩnh sốt ruột niệm chú ngày mà lớn hơn, bỗng mình nhắm nghiền mắt lại, khói từ trong miệng cậu tuôn ra như đang hút thuốc vậy. Lên rồi, lên rồi. Thầy lĩnh mừng rỡ. trong khi đó ông mãi đứng kế bên thì t r ọ n tròn mắt lên ông lĩnh ông gọi tôi lên làm chí một giọng nói vang lên từ phía mình nhưng tuyệt nhiên cậu không hề mở miệng giọng nói cứ như đang phát ra từ sâu trong cổ họng cậu vậy cái giọng ồm ồm k h ẳ n đặc nghe thật khó chịu thường ngài thổ địa hôm nay lĩnh tôi mạo muội thì ngài lên là đ ể xin hỏi thầy chút chuyện số là mấy hôm nay có một con quỷ. Thầy lĩnh nói đến đây thì người minh run lên bần bật, que nhang ngậm trên miệng gần như muốn tắt mất. thấy sự chẳng lành thầy lĩnh vội bắt ấn niệm chú rồi hô to, chấn. Que nhang lúc này đột nhiên phật lửa cháy dữ dội. Minh quay về trạng thái bất động, giọng nói lúc nãy lại tiếp tục vang lên. ông ơi ông tha cho tôi thả tôi đi đi. âm hồn vất vưởng nơi nào? Sao dám giả dạng thổ địa rồi lên đây để mà lừa ta? Thầy lĩnh vừa thét lớn, tay cầm sẵn lá bùa trên tay. Ông ơi, con là tiểu quỷ tu tiên dưới chân núi cấm được gần trăm năm. Trước giờ chưa bao giờ làm hại ai, chỉ là con đói quá, thấy có chút lễ nên con mới làm liều. Ông tha cho con. Nói mau, thổ địa vùng này đâu? làm sao ngươi giả dạng đến giờ mà không ai bắt ngươi? Dạ thổ địa bị đuổi đi hết rồi, đuổi đi. Nghe đến đây thầy lĩnh tỏ vẻ bất ngờ lắm. Đuổi đi, ai mà có thể đuổi được thổ địa đi? Ngươi mà nói láo thì l i ệ u hồn. Vừa nói thầy lĩnh vừa giơ lá bùa trước mặt mình. i ọ n g n g a i ấy lại vang lên lần này có vẻ sợ sệt lắm. Ông ơi. làm gì còn thổ địa nữa, bị đuổi cả rồi. đuổi đi, ngoan đường. quỷ ma phương nào dám dẫn? ta cho một lá bùa là hồn siêu vách tán ngay. thể l í n h lúc này trở nên gắt g ọ n ông ơi, con nào dám thổ địa vùng này? trước có ba ông, độ hơn hai tháng trước thì bị người ta đuổi cả đi. hai ông thì đi trước, một ông ở ngay dưới chân núi ngũ hồ thì cầm cự được mấy tuần. sau bị đánh bầm dập hết cả cũng đành phải bỏ đi. người càng nói càng hoang đường thổ địa bị đuổi đi là việc kinh động đến địa trạch thổ nhưỡng của cả một vùng. hơn nữa ai đủ sức mà làm nổi cái việc này cơ chứ? con nào có biết đâu? do con tu tiên chứ không phải cô hồn dạ q u ỷ thường ngày có hay lui tới đàm đạo cùng địa tiên. nên mới hay biết cơ s ự đấy, còn người làm ra thì con không biết. Thế nếu thổ địa đi hết, vậy át hẳn yêu ma đã tràn lan mà làm hại dân lành. Nhưng tại sao? Nghe